Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô có thể giúp cho giả bác vũ Nhưng mà mẹ cô lại từ dưới chạy lên nói cái gì mà bây giờ chú giả thực coi trọng cô Cũng vô tình cô ý ám chỉ quan hệ giữa cô và giả bác vũ có thể thay đổi một chút làm cho cô cảm thấy thật khó chịu Cô không thích cái kiểu treo cao của mẹ như thế này Bởi vậy cô vẫn luôn liều mình xem giả bác vũ là người thân không để ý anh là người khác phái Như thế tóm lại cô vẫn là người hiểu anh nhất mà Già Bác Phú nghe thấy tiếng bước chân qua đầu khẩu đang vội vàng đuổi theo ở phía sau, nhưng cơ bộ của anh cũng không chậm lại, rất nhanh đi vào một căn phòng, đem công văn và túi sách đặt trên bàn làm việc của cô. Anh vẫn không quay đầu lại, đi vào phòng làm việc của mình. "Vanh." Già Bác Phú dùng sức đóng cửa lại, tâm tình đột nhiên trở nên cực kỳ kém. Anh đã đợi cô 2 năm, mọi chuyện lớn nhỏ của cô đều tự tay anh giải quyết, kết quả thì sao? Hạ Độc Hầu vẫn như cũ gọi anh là gia tiên sinh, vẫn như cũ duy trì khoảng cách không xa không gần với anh. Đang giận, nếu cô không mong một chút, hẳn phải nên giữ khoảng cách với hoàng gia văn mới đúng. Gia Bác Vũ ném bản thân vào công việc bận bề, nhịn không được bật thốt lên mắng. "Xít." Khi Hạ Độc Hầu đẩy cửa đi vào, vừa lúc nghe được câu đó. "Làm sao vậy?" Cô hỏi. "Tôi mới là người muốn hỏi em làm sao vậy?" Toàn công ty mọi người đều biết tính tình tôi kém, đột nhiên mắng chửi người cũng là chuyện bình thường. Anh tức giận bắn ngược lại. Quả thật tính tình anh không tốt, lại không có tính nhẫn đại, nhưng anh sẽ không mắng chửi người mà không có lý do. Hát đô khấu trần trờ một chút cằn gắn môi. Quên đi, anh nói tôi không hiểu anh mà. Cái gì em cũng hiểu, nhưng thứ tôi muốn em hiểu, em lại cố ý rằng tôi không hiểu. Sa Bá Phú nhìn chằm chằm vào mắt cô, trầm giọng nói, "Anh đừng nhìn cô như thế chứ." Đôi mắt đen thâm trầm giống như muốn thiêu miên cô kia. Hạ Điều Khâu nắm chặt tay không mở mắt, cố gắng ngăn chặn dòng độc trong lòng. "Anh trực tiếp nói cho tôi biết, tôi không hiểu anh khi nào." Cô hỏi. "Buổi tối tôi sẽ nói cho ngươi." Thuần tiện chuẩn bị tốt sâm banh, nhẫn cầu hôn. "Anh hoàn toàn đầu hàng cô gái ngu ngốc này." Cô không đáp ứng yêu cầu của anh, không muốn đi cứ trực tiếp cự thuyết anh, sinh mệnh hữu hạn, anh thật không chịu nổi cái tiến độ chầm chậm này. Nhưng buổi tối tôi còn có việc, với lại bây giờ tôi muốn biết. Sau khi hạ đầu khẩu ổn định tâm tình, mới dám ngẩng đầu nhìn anh. Già bác Vũ từ bàn làm việc đứng dậy, trực tiếp đến trước mặt cô, trong lúc đó hai người chỉ cách nhau khoảng 1 cm. Anh cao hơn cô rất nhiều, bỗng dưng cúi đầu nói: Bây giờ tôi không muốn nói. Buổi tối cho em trở về." Hạ Đâu Khấu cảm giác được hơi thở của anh lướt qua môi cô, thân thể cô run rẩy một hồi. Anh cúi đầu hôn lên trán cô, nhẹ giọng nói, "Ngoan, đi ra ngoài làm việc đi." Mắt mày Hạ Đâu Khấu choáng váng, không hiểu vì sao bị đẩy ra khỏi phòng. Cô nhìn cánh cửa, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh anh vừa hôn trán cô. Nụ hôn này là sao? Tối nay anh muốn nói với cô cái gì? Anh như vậy, làm sao cô có thể truyền tâm hẹn hò với Hoàng Gia Văn? Đèn lên, trời tối. Sau khi Gia Bắc Vũ đậu xe ở gara, anh đi đến trước cửa chính, trừng mắt nhìn vào căn nhà âm u không có chút ánh sáng. Anh liền dập tắt ngay ý định đi vào. Gia Bắc Vũ châm một điếu thuốc, nhìn thoáng qua đồng hồ, mặt lập tức nhăn lại. 9 giờ rưỡi, cô làm cái gì mà chưa về nhà? Chính là bởi vì không muốn về nhà, anh lên nó công ty từ bây giờ. Sớm biết thế này đã hỏi buổi tối cô bận việc gì, mấy giờ sẽ về nhà. Hẳn là không xảy ra chuyện gì chứ. Gia bác Vũ đứng thẳng người, rất nhanh lấy di động bấm số. Tít tít, số máy bây giờ không liên lạc được. Xít. Gia bác Vũ dập máy sau đó bấm số gọi lại, mắt anh giống như đầu điếu thuốc bốc khói. Tít tít, số máy bây giờ không liên lạc được. Gia bác Vũ dập tắt điếu thuốc, kéo lòng cà vạt cởi bỏ nút áo sơ mi. Anh mở điện thoại gọi cho Dương Tĩnh Du, bạn thời đại học của Hạ Đậu Khấu. Dương Tĩnh Du và Hạ Đậu Khấu giao tình sâu nặng, bây giờ lại cùng làm việc ở công ty. Bình thường anh xuất ngoại nhưng vẫn không quên tùy tay mang chút quà tặng cho cô ta, này đương nhiên lại rất có lợi. Alo, tôi là bác Vũ. Hạ Đậu Khấu có chỗ cô không? Không có, chẳng phải anh có số điện thoại di động của cô ấy sao? Có việc gì ạ? Sương tịnh sưu thấy kỳ lạ hỏi. Cô ấy không nhận điện thoại, nên tôi không biết cô ấy ở đâu. Haha, ha, tối nay cô ấy hẹn hò với xoái ca hàng xóm đối diện nhà các anh, Hoàng Gia Văn đấy. Chắc không muốn ai làm phiền. Chờ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net